Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các bạn nghe tiếp chuyện đề thi đẫm máu qua giọng đọc nghệ sĩưu Tú Hà Phương cố để quên mãả nhận thấy nét mặt của Phương mộc anh ta khẩn thiết nói anh cho rằng tôi chỉ nghĩ đến mình thôi sao Như vậy, tôi có thể chịu đựng thêm được mấy ngày. Anh ta lại cúi đầu. Cũng có thể bớt làm hại vài người. Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa đâu. Khi thốt ra câu nói này, Phương Mộc cảm thấy một luồng ái cảm như vừa trả được mối thâm cũ. Không còn gì cần phải hỏi nữa. Tiễn hắn xuống địa ngục thôi. Phương Mộc bắt đầu thu dọn đồ đạc trên màn Đeo cặp sách lên lưng, Phương Mộc chẳng buồn liếc nhìn Mã Khải lấy một cái, dơ tay ra, ấn nút đỏ trên cánh cửa. Không có phản ứng gì. Khi Phương Mộc và Mã Khải trò chuyện với nhau, Thái Vĩ luôn đứng trong phòng giam sát bên cạnh, chú ý từng nhất cử nhất động trong phòng qua màn hình của máy quay. Một giám thị trại giam tay cầm côn cảnh sát, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng lòng lại hướng về phòng trực ban phía đối diện. Ở đó liên tục phát ra tiếng gieo hò và tiếng mắn nh của các độiú bóng đá thế giới đội Pháp đối với đội Hàn Quốc kết quả đang là hai đều didan đã bị thương rời khỏi sậ chuông điện thoại di của Thái Vĩ chật vang lên Allo cảnh sát Th phải không Tôi là tiểu Trần ở đồn cảnh sát tu Hồng viên Thái Vĩ đang định hỏi tiểu Trần nào thì trong điện thoại vang lên tiếng nói khẩn thiết cảnh sát Th phải không Tôi là Từ Liên Sinh đây. Thái Vĩ càng không hiểu nổi Từ Liên Sinh là ai nhỉ? Cảm ơn anh, anh đã cứu con gái tôi, cũng chính là cứu cả nhà tôi. Tôi cảm ơn anh lắm lắm, cảnh sát Thái à? Giọng nói nấc nghẹt. Thái Vĩ nhớ ra rồi. Từ Liên Sinh là bố của cô gái Từ Kiệt vừa được giải cứu. Trong gần 10 phút tiếp theo. Thái vĩ gắng hết sức mới thuyết phục được Tử Liên Sinh đừng đến sở công an tặng anh cờ đỏ, tín hiệu chập chờn. Thái vĩ đành phải bước ra ngoài hành lang mới nói chuyện xong. Cái ông này thật phiền quá. Thái vĩ vừa than vừa bước nhanh vào phòng giám sát. Khi đi qua phòng trực ban, nhìn thấy giám thị trại giam đang cầm côn cảnh sát, miệng há to, mắt nhìn chăm, chăm vào màn hình. Trên màn hình Fat Ji Sung đang dẫn bóng khéo léo qua chân Bulgari. Thái vị lắc đầu bất lực, đẩy cửa bước vào phòng giám sát, vừa mới nhìn lướt qua màn hình, lập tức hét lớn: "Người đâu, mau mở cửa ra!" Phương Mộc nín thở, lại ấn thêm lần nữa nút đỏ, vẫn không có phản ứng gì. Cậu cảm thấy mồ hôi bỗng chốc đầm đìa trên trán. Có nên quay người lại không? Sau lưng mình chính là con ác quỷ hút máu nguy hiểm nhất. Phương Mộc vẫn quyết định quay người lại, không thể để hắn nhận ra sự hoàn loạn của mình, nếu không sẽ bị rơi vào khế bị động. Chắc chắn giám thị đi vệ sinh rồi. Phương Mộc cố tỏ ra thản nhiên quay trở lại ghế ngồi. Cậu điềm tĩnh ngẳng đầu lên nhìn Mã Khải và vô cùng tinh ngạc. Trong mắt Mã Khải đã không còn sự tin tưởng và tha kiếp khi nãy nữa, mà thay vào đó là sự thù hận sâu sắc. Mày không thể làm hại bất cứ ai được nữa rồi. Mình đúng là ngốc, sao lại nói ra câu này chứ? Buộc phải phân tán sự chú ý của hắn. Sao lại có vết thương trên đầu anh? Phương Mộc lấy hộp thuốc ra rút một điếu để liên miệng, bật mấy lần mới châm được điếu thuốc. Mã Khải không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Mộc. Phương Mộc chợt nhớ ra, ngay đêm đầu tiên vào trong trại tạm giam, Mã Khải đã tấn công những phạm nhân khác. Những vết thương này chắc là do giám thị chạm giam và các phạm nhân khác gây ra. Anh đã tấn công những người khác, phải không? Mã Khải vẫn không lên tiếng. Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập Phương Mộc chú ý thấy sự thay đổi của anh ta, trong lòng vô cùng lo lắng, căng thẳng nhưng vẫn luôn miệng nói. Sao? Uống máu của bọn họ... Không phải anh nói máu của đàn ông cứng và khô, không dễ uống cơ mà." Khóe miệng Mã Khải lộ ra nụ cười quái dị. "Khi cần thiết cũng đành phải dùng tạm vậy, ví dụ như anh chẳng hạn." Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net